Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mạc Tử Yên xem như là ngoại lệ Nhưng tạ cầm y Giữa bọn họ ngoại trừ quan hệ bạn bè ra Thì không có mất kỳ quan hệ nào khác huống hồ cô ta còn là một thiên kim tiểu thơ Bước vào phòng người khác Mà không xin phép Tớ mới về nước không lâu Bệnh viện của cha tớ đang cần giúp đỡ của tớ Mạc Tử Yên đứng Ở một bên nhìn hai người đang trò chuyện Lúc này cô cũng đã đoán được thân phận của cô gái Cô ta không chỉ là bạn của anh Mà còn là con gái của bác sĩ tạ, tạ cầm y. Đối với vị bác sĩ này cô cũng xem như là quen thuộc. Bác sĩ tạ là bác sĩ của ám dạ Gia, kết hôn cùng anh 5 năm. Thời gian này cô cũng gặp bác sĩ tạ không ít. Bất quá cô không biết, long ấy lại có một cô con gái. Hơn nữa quan hệ với ám dạ Gia cũng không kém. Mạch Tử nhiên cảm thấy bản thân cực kỳ dư thừa. Tuy biết rõ hai người bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng cô vẫn nghĩ không được mà khó chịu. Anh có thể không rõ, nhưng cô có thể hiểu rõ ràng. Thái độ của anh coi không rõ Nhưng đều là phụ nữ với nhau Sao cô lại không thấy được tạ Cẩm y đang coi ý với anh Tạ cầm y gặp gỡ anh trước cô Cô ấy quen anh trước cô Thời gian ở bên anh cũng nhiều hơn cô Nghĩ đến đây Mạng tự yên có chút ghen tị với cô ấy Nếu không phải cô trùng sinh Thì chỉ sợ bản thân lại mất đi anh lần nữa Không có cơ hội làm lại từ đầu Thế nhưng tạ cầm y ở bên cạnh anh lâu như vậy Còn không chiếm được trái tim anh Cô liệu có thể sao Hôm nay cậu đến đây là... Ám dạ ra không phải muốn đến là đến. Hố ngủ nếu tạ cầm y đến thăm anh cũng không cần chọn đêm hôm khuê khoát thế này. Tạ cầm y cười gượng. Bởi vì cha tớ bận việc nên tớ mới thay cha tớ đến đây khám bệnh. Tớ nghe mẹ cậu nói công việc bệnh nên mới... không để ý hình tượng chạy lên đây. Rồi sao cô cũng thân là một cô gái. xuất thân được gia đình danh giá. Gia giáo như thế nào cô tất nhiên hiểu rõ. Nhưng vì lo lắng cho anh nên cô mới bất chấp lễ nghi phép tóc mà chạy lên đây. Ám giọt rực cười nhạt, ánh mắt rơi vào người mặc Tư y đứng ở đó, bóng dáng lẻ loi, khiến người khác cảm thấy đau lòng. Anh đi đến bên cạnh cô, cánh tay tròn qua lưng cô, dẫn cô đi đến trước mặt ta Cầm Y. Người bệnh không phải là tớ mà là cô ấy. ta Cầm Y kia ngạc, nhìn cánh tay anh đang ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái, đáy lòng dâng lên một cỗ chua sót, không nói thành lời. Cô ấy là... ta Cầm Y ngầm ngừng mở miệng, ánh mắt dán chặt vào người anh, dù trong lòng sớm đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng của anh chỉ như thế thân hình mạc từ yên bị anh ôm không khỏi cứng đờ bàn tay ấm áp xuyên qua váy ngủ mỏng manh ôm lấy eo cô thình thịch thình thịch cô thậm chí còn nghe rất rõ tiếng tim đập của mình đầu cô tựa vào ngực anh như chim nhỏ nép vào người nghĩ đến chuyện trong phòng tắm mặt cô không khỏi đỏ lên dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp lạ thường cô ấy là vị hôn thê của tớ Mạc thư ký chào buổi sáng Nhìn viên tiếp tân nhìn cô gái bước vào cửa công ty, lấy phép mở miệng chào Cô vốn không ôm ý định Mạc thư ký sẽ chào lại mình Dù sao trong công ty, mọi người đều biết Mạc thư ký là băng sơn mỹ nhân, chỉ đang chảy trước tổng giám đốc của bọn họ Ngày đầu tiên nhìn đến cô cùng tổng giám đốc bọn họ thân mật như vậy Bọn họ liền biết mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là cấp trên cùng cấp dưới Mặc dù biết sự thật này, trái tim của các thiếu nữ trong công ty đều tan nát bất quá một số người tỏ vẻ hai người bọn họ rất xứng đôi đứng chung với nhau chào khác nào muốn bước chèn vẽ số còn lại lại cường liệt phản đối nam thần nhà bọn họ qua lại với mạc thừa ký. thế nhưng suy cho cùng mọi người đều giữ thái độ phù sa không chảy rộng ngoài đối với đám nữ nhân viên bên ngoài mỡ tổng giám đốc bọn họ thì không bằng để mạc thừa ký cùng tổng giám đốc đến với nhau chào buổi sáng Mạc tự yên đáp lại bằng một nụ cười siêu cấp mỹ lệ tự nhiên đóa hoa đào khi vào xuân gặp ánh nắng mặt trời nở rộ vô cùng trói mắt Nhân viên tiếp tân kinh ngạc, mọi ngày cô cũng thường chào mặt thư ký, nhưng thái độ của cô ấy đâu giống hôm nay. Cô ấy chỉ lại nhàn gật đầu, giữ đúng lễ phép nên có. Cô ấy chỉ lại nhàn gật đầu, giữ đúng lễ phép nên có. Vậy mà hiện tại, lại cười tươi đáp lại cô. Không chỉ có mình cô kinh ngạc, mà nhân viên trong công ty ai đấy đều lộ biểu tình không thể tin. Nhìn bóng lưng mặt từ yên đi vào trong thang máy, không ít người tụm năm tụm bảy, những lời bản thán bắt đầu nổi lên. Này, cô có thấy không? Hình như mặt thư ký có chuyện vui. Một nhân viên tình ý nhìn ra tâm trạng của Mạc Tử Yên mà cũng đúng thôi Mạc Tử Yên được mệnh danh là băng sơn mỹ nhân Vậy mà hiện tại lại tươi cười như hoa thế này Ai lại không phát hiện ra cờ chứ Tớ có thể nhìn thấy hoa đào bay đầy trời Cô gái mơ mộng, mộng nhìn trời Mạc thư ký hôm nay đi sớm 10 phút so với mọi ngày Một thanh niên nghiêm túc mở miệng Sau đó rước lại ánh mắt khinh bì của mọi người Hay là cô ấy công tổng giám đốc của chúng ta chính thức qua lại rồi Nhân viên tiếp tân thông minh đề xuất Như vậy là có chuyện hay để xem rồi." Cô gái vẻ mặt xem kỳ vui hứng thú mở miệng. "Không thể như vậy, nam thần của tớ. Cái gì mà nam thần của cậu? Rõ ràng là của tớ." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net